các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Cả mẹ m anh lúc đầu không coi trọng, cũng dần dần yêu thích cô. Cô k i ế n cho tất cả mọi người đều yêu thích, đặc biệt là anh. Nhưng cô thì sao? Không có tim không có phổi. Bạch thiếu gia, làm sao lại chịu uống rượu chứ? Chúng ta vừa chơi vừa uống nhá. Chơi đoán số, nếu như ai sai thì lên cởi y phục. Một người phụ nữ cất tiếng đề nghị. Lòng của anh đang phiền, nhưng người này lại còn ở bên cạnh quấy rầy. anh liền đứng dậy đ y người phụ nữ bên cạnh ra móc ra một chồng tiền mặt vắt xuống khiến cho tất cả cùng kêu lên anh thận n h i ê n bước ra ngoài mặc kệ đằng sau một đám người nhốn nháo sau đó một tiếng h u ế t sáo vang lên c n g tệ m 0 phút đã ra mình còn cho rằng phải đợi lâu hơn đó viên bình nghiệp mông lung ủy oải nói bạch m ộ hiên bật cười anh cho rằng viên bình nghiệp đã sớm rời khỏi còn nghĩ rằng cậu ta còn đợi ở ngoài cửa anh bước tới mạnh mẽ ôm viên bình nghiệp một cái thật là tốt người anh em này đừng có nhận làm đồng chí với mình mình còn có vợ con phải n ô i nha viên bình nghiệp mặc dù nói như vậy nhưng vẫn đỡ bạn lên xe xem ra bạch m ộ i hiền đã uống công ít bạch m ộ i hiền vừa nghe thì trong lòng liền c ô n g vui cậu cũng đã có vợ lại còn có con tại sao mình còn chưa có hả không đấu không đ u ô i viên bình nghiệp nghe hiểu cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh chị g i à ô có muốn sinh con sao? hiện tại rất nhiều người không muốn sinh con trẻ con ở Đài Loan hàng năm càng ngày càng ít trẻ l à viên bình nghiệp không nhìn ra là đồng tử d ô không muốn có con nhìn cô như vậy khi kết hôn nhất định sẽ trở thành một người mẹ hiền vợ đảm không phải cô ấy có nói có kết hôn hay không đều theo ý của mình bạch m ộ hiền nghiến răng nghiến lợi nói chuyện này vô cùng tốt tất cả đều do cậu làm trù mà Viên Bình n h ệ p vừa chú ý lái xe vừa quay lại nhìn, cậu thì biết cái gì hả? c ô ấy căn bản là không yêu mình. Cảm giác say bốc lên đầu, Bạch Mộ Hiên tức giận mà nói to. Viên Bình n g h i ệ p nghĩ nghĩ, chị dâu làm sao lại không yêu cậu? Nếu là không yêu thì cũng sẽ không tùy ý cậu định đoạt đi. Nhìn bạn tốt được chị dâu phục vụ nhiều năm, luôn luôn được chăm sóc tốt, sắc mặt hồng hào, cơ thể khỏe mạnh, tất cả đều là tuyệt nha. Ai là chồng của cậu ấy? Cậu ấy đều nghe lời hắn nói đi. cô ấy chính là người con gái hiền tục như vậy vì người nhà vì đồng thị muốn cô đi về phía đông thì cô tuyệt đối sẽ không đi về phía tây viên bình nghệ cảm thấy nói chuyện với người say thật sự là khó khai thông được để mình đưa cậu về nhà theo ý của anh đồng tử du không phải là người không có suy nghĩ nếu là người phụ nữ đ ể mặc cho người khác định đoạt sự nhiệt g thì đồng thị cũng sẽ không phát triển như ngày hôm nay rồi mới là không cần mình không về đó cái người phụ nữ ấy thật lạ hơn Bạch Mộ Hiền ngọng n g h ị u cất tiếng nói, Viên Bình Nghiệp thở cật động một cái. Vậy thì được, trở về nhà của mình đi. d ổ sao đi nữa thì nhà của anh cũng có rất là nhiều phòng. Chỉ là có hay nên nói cho Bạch Mộ Hiền biết, anh chạy đến quán ba đã bị chụp lại đây. l ớ c mắt nhìn sang người say đến không biết gì kia, lại nói lầm nhầm không rõ câu. Viên Bình Nghiệp cười x ấ u xa, không phải qua tu luyện tình yêu sao làm tu thành chính quả đây? cho nên anh liền mờ một mắt nhắm một mắt mà thôi. a i anh quả thật là đại p h ố i đàn mà. Bạch Mội Hiền đi quán ba đã trở thành tiêu điểm cho m ọ i tờ báo. Mỗi một tờ báo lại có một p h i ê n bản mà nội dung cũng vô cùng đặc sắc. Mà Bạch Mội Hiền vẫn không biết gì. vào giờ phút này anh lại đang nằm trên giường lớn ở nhà của viên Bình n g h i ệ p ngủ không biết trời đất. viên Bình n g h i ệ p có cửa cầm điện thoại di động trong tay đi vào phòng của anh dùng chân đá đá. này mẹ của cậu gọi đó. Bởi sáng sớm, tình m ơ bị buộc phải rời khỏi giường, rời ra phòng ông của lão bà. Viên Bình Nghiệp rất là khó chịu. Làm cái gì chứ? Bạch Mội Hiền nội giận mở mắt, giống như một con báo đang tức h giận vậy. Viên Bình Nghiệp trực tiếp vứt điện thoại đi về phòng của mình. a là mẹ? À, có chuyện gì vậy chứ? Bởi vì ngủ không đủ nên giọng nói của Bạch Mội Hiền có một chút không kiên nhẫn. Bạch mẹ rất tức giận. sáng sớm đã bị mấy người bạn gọi điện thoại đánh thức. bà còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì lớn. vừa nhìn thì lập tức cả kinh. quả thật đây chính là một chuyện siêu cấp lớn. gọi điện thoại cho con trai không thông. còn thể làm gì khác hơn là gọi cho đồng tử du. kết quả cũng không thông. chỉ có thể thử gọi cho bạn tốt của con trai. còn nghĩ tới con trai lại ngủ ở nhà bạn. bà lập tức hiểu báo chí viết không phải là không có căn cứ. con trai mình cùng đồng tử du nhất định đã xảy ra chuyện. mẹ nói cho con biết, bất kể bây giờ con đang làm gì, phải làm mọi cách để sự việc trên báo k i n lắng xuống trước khi cha con biết chuyện. Bạch mẹ không dám để cho chồng biết, nếu không ông ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc c h u y ệ n audio.net.